Chương 29, c a m e r a theo sát ánh mắt của cô, chuẩn xác phong tỏa phạm vi đại khái, tiếp đó trực tiếp quay Vu Đồ. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một dáng người cao ngất, trên khán đài vang lên một trận xôn xao. Loáng thoáng có người nói, thật là đẹp trai à, có phải cũng là Minh Tinh? Trong mắt Vu Đồ hiện lên một tiên ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh như thường. Anh cùng ánh mắt của người nổi bật nhất trên đài thi đấu chạm nhau, người nọ hướng anh thẳng nhiên cười một tiếng. m a n g theo linh động nghịch ngợm quen thuộc người chủ trì trên đài liền liên tiếp nói đại ca quay phim ngươi làm sao biết chính là vị soái ca này ngươi cũng là xem mặt sao soái ca này trả lời ta đi r ố t cục có phải cậu không vu đ ồ vì vậy cười một tiếng lấy hành động trả lời cậu thông dong đứng dậy đem áo khoác dài vốn đ ặ t trên đầu gối đ ặ t vào chỗ ngồi cất bước ra khỏi chỗ ngồi tiếng ồn ào náo động càng lớn tiếng hơn trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn cậu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 Hắn vội vàng tiến lên tìm cảm giác tồn tại. Nào nào nào, x o á i ca đứng bên kia ta, hắn đem Vu đồ kéo đến bên kia người, khó kiềm chế kích động đặt câu hỏi. Ta đoán trước, x o á i ca này có phải cũng là người trong sâu biết? Không phải, Vu đồ trả lời. Ta là bạn học cao trung của Tinh Tinh, bạn học cao trung, người chủ trì không ngờ tới. Kiều Tinh Tinh tiếp lời, hơn nữa chúng ta cũng học cùng sơ trung, duyên phận rất sâu đó, sơ trung trung trường.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 nghĩ như vậy cảm giác rất k h í c h lệ đấy dưới đài tiếng cười không ngừng lại trong tai nghe đạo diễn nhắc nhở chú ý thời gian người chủ trì vội vàng tiến vào chủ đề chính v ì bạn học này vừa rồi ở dưới đài hẳn đã thấy dự theo phương thức trước đó giới thiệu sơ lược về bản thân được chứ sau đó chúng ta nắm chắc thời gian tiến hành thi đấu vu đ ồ gật đầu mắt nhìn về phía khán đài chào mọi người id của ta là ngọc t h ố đảo dược phân khúc vương giả 50 sao nghề nghiệp là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 trước tiên nhìn về phía kiều tinh tinh kiều tinh tinh vốn chưa tập trung bị nhìn liền ngẩn ra sau đó nghe một tiếng nhìn về phía vu đồ d ắ n vẽ hắn cũng lên đài tại sao còn muốn ta động não vu đồ nữ sinh tóc ngắn hương phấn ở giữa hai người họ ngắm tới ngắm lui chuẩn cảm giác bị đút một m i ệ n g thức ăn cho chó hắn hắn giọng mới vừa rồi chúng ta phối hợp rất tốt vắn thứ hai liền xem hiện trường đối phương chọn rồi ứng đối ngươi đánh xả thủ bổ khuyết vị trí của hạ tuyết ta thế nào cũng được nhưng mà vu đồ trầm ngâm một chút nói ván trước bọn họ chủ yếu n h ằ m vào tinh tinh nhưng đông hoàng thái nhất của tinh tinh phát huy xuất sắc bọn họ hẳn ý thức được sách lược của mình sai lầm ván n à y b a n đại khái tỷ suất sẽ rơi vào ba anh hùng của người chơi không phải tuyển thủ chuyên nghiệp tiểu ca mắt kính nói người nói là bọn họ sẽ b a n đông hoàng biển thước và amo vu đồ gật đầu có khả năng khá lớn b ả anh hùng của người không phải tuyển thủ chuyên nghiệp tương đối cạn có thể chỉ biết một hai anh hùng ván đầu tiên khẳng định dùng sở trường nhất bang rất là có thể đánh loạn toàn bộ sắp xếp của đối phương hơn nữa bọn họ đối với ta không có cách nào bang bệ anh hùng của thầy chuẩn quá sâu không nhầm vào được bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com kiều tinh tinh tốt tốt tốt gật đầu ánh mắt lại liếc nhân viên công tác làm việc bên cạnh bọn họ đang giúp v u đồ thiết lập id bởi vì id có số chữ hạn chế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 ra đòn không tốt, nhìn nhân viên công tác thiết lập tốt ai đi, kiều tinh tinh cuối cùng cũng đem sự chú ý trở lại, cô làm bộ theo kịp tiếp t ớ nghiêm túc phát biểu ý kiến của mình. vậy làm sao bây giờ, nữ sinh tóc ngắn, chỉ số thông minh của nữ sau lại tuột nhanh như vậy, vu đồ, vu đồ bất đắc dĩ nói, nếu quả thật như vậy, ta và tinh tinh đánh xạ thủ cùng đường g i ữ a chuẩn hỏi, chị tinh tinh sẽ đánh đường dựa và xạ thủ.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 cứ làm như vậy. 5 phút kết thúc, ván thứ hai chọn ban bắt đầu. Lần này đội may mắn đổi thành phe đỏ, cho nên phe xanh đội trích tinh chọn ban trước. Quả nhiên không khác vô đ ồ đoán, đối phương không lại ban vương chiêu quân thái văn cơ trương phi, mà là theo thứ tự ban rất đông hoàng thái nhất, biển thước cùng amo. Đội may mắn đã sớm có chuẩn bị, không vội vàng không hoảng hốt tiếp tục ban rất ba tướng đánh giả, ban lần 4 chuẩn cùng vô đ ồ thương lượng. chọn tiếng trận phát huy khá tốt của đại thúc là hoa m ộ c l a n đương nhiên, b a n g cái này là đặc thù b a n g của cuộc thi đấu giải trí, trong hệ thống không thể thực hiện, là thông qua nói miệng hoàn thành. hoàn thành b a n g bảy anh hùng. đối phương còn chưa bắt đầu chọn. tai nghe trong tai kiều tinh tinh truyền tới giọng nói của vu đồ. tinh tinh, ván trước đã thắng, ván này có muốn mạnh dạng hơn không? kiều tinh tinh n g ẩ n ra, quay đầu nhìn về phía cậu. vu đồ ngồi bên trái cô.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 trư thần ngoạn hỏa vũ lại phải để cho hoặc nháo viên làm đội đi quá nhún nhường rồi kiều tinh tinh đánh thái văn cơ tiếp tục năm thắng à không phải nói cao thủ trò chơi cao thủ chỉ biết một tướng hỗ trợ cô ấy vẫn là không được rồi đối phương có chuyên nghiệp còn lấy cả thái văn cơ ra hiểu qua sách lược của cô ấy dù sao đánh hỗ trợ dù thắng hay thua đều dễ nói thuyết minh cũng nghĩ như vật nhưng hắn nói chuyện khách khí hơn nhiều xem ra soái ca vừa đến là đánh bắt lý thủ ước bổ khuyết vị trí xã thủ của Hạ Tuyết như vậy Kiều Tinh Tinh vẫn là đánh hỗ trợ Đồng Hoàng Thái Nhất Bang rất cô ấy đánh Thái Văn Cơ cũng không tồi là một anh hùng sai số tỷ số tương đối cao hai bên điều chỉnh đội hình cuối cùng chờ một chút ta không nhìn lầm chứ Kiều Tinh Tinh đánh b á c Lý Thủ Ước b á c Lý Thủ Ước nhìn xem còn điều chỉnh nữa hay không xác định xác định Kiều Tinh Tinh b á c Lý Thủ Ước Soái Ca Ngọc Thú đánh đường giữ gia c á c lượng Chu ẩn đặt ma đi rừng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 dặn anh hùng này sở dĩ nói xuất sắc chính là ở chỗ đánh út bắn trúng kẻ địch vừa đột nhiên lại kích thích hiệu quả thì giác có vài phần cảm giác kinh tâm động phách nếu như là tàn huyết khi đơn giản làm người ta tim đang đập nhanh hơn cũng phải ngừng một nhịp trang chu bên kia tuy là huyết đầy chỉ r ớ t một vạch huyết thế nhưng thời điểm trúng mục tiêu kia cũng có vài phần hưng phấn sôi trào sớm đã được d ặ n dò qua phải khen ngợi kiều tinh tinh thuyết minh lập tức cổ vũ không tệ không tệ rất chuẩn nhưng đạn mạc trên phát sóng trực tiếp lại là một cảnh tượng khác. trang chu vừa rồi rõ ràng binh tuyến đứng bất động, chạy chỗ thông thường a. quả thực ta huyết dày tới đánh ta a 2 3 3 3 3 cũng tạm được rồi, đừng quá hà khắc. dù sao ta đánh nhau với hoàng trung còn thất thủ. k ề u tinh tinh một phát bắn trúng, ra tháp thu binh thuận lợi tăng lên cấp 2, sau đó ở vị trí mấu chốt phóng tầm nhìn, liếc thấy trang chu một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của chính mình. Kiều Tinh Tinh lại một thương đánh tới, một thương này lại không có trúng. Hơn nữa bởi vì trái với dự đoán, còn lệch hơi xa. Kiều Tinh Tinh buồn bực nói thầm: May mắn phát súng đầu tiên trúng, nghĩ thử hai phát liên tục không trúng, không chừng lại bị cười nhạo. Vu Đồ nói: Gánh nặng thần tượng nặng như vậy. Kiều Tinh Tinh đúng vậy, cô còn chưa nói dứt lời, liền nghe được một giọng nữ quen thuộc nói phớt, lúc cô sững sốt, vội vã nhìn lại. trên màn hình hiển thị ra các lượng đánh chết huyền sắc đánh giả của đối phương, vu đ ồ bắt được first b l a c k